hoặc mời được Mộ Kim hiệu úy tới tương trợ. Việc tìm dấu vết Thông Thiên Đại Phật tử và Hắc Thủy Thành sẽ dễ như thỏ tay vào túi lấy đồ vậy." Láp Trần nói. Mộ Kim hiệu úy nghe nói truyền đến đời Trương Tam gia, cuối thời Nhật Thanh, dưới gầm trời này chỉ còn lại có ba bùa Mộ Kim thôi. Từ sau thời dân quốc đã không còn nghe nói trên đời có sự tích phái Mộ Kim nữa rồi. Cứ cho là Này vẫn còn hai ba cao thủ biết thuật phân kim định huyệt Nhưng bậc cao nhân như thế Biệt tìm đâu mây giờ Nghe nói trụ trì chúa vô khổ Trước khi xuất ra từng là mô kim hiệu ý Có điều thời nay Những chuyện khoác lác vô căn cứ quá nhiều Lão Trần và Gà Gô chưa gặp vị trưởng lão này bao giờ Nên không biết lay lịch thật giả thế nào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 khó mà thành công, hai bên tâm ý đã định, dù tám bò chín trâu kéo, cũng nhất định không chịu quay đầu. Đoán đến cùng chỉ chốt lại một câu: mỗi người một chí, không thể cưỡng cầu, đành chia tay nhau ở tương ầm, chuẩn bị đường ai nấy đi, người đi tìm Lăng Bộ Hiên Vương kẻ tới Hắc Thủy Thành. Mấy ngày sau tin tức lại truyền về,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 khắp nơi kinh động không yên. Lão Trần nghe thế thì nổi cơn thịnh nộ. Cơ hội đám trộm xã lĩnh lỡ để tuột mất rốt cuộc, lại rơi vào tay đám trộm tép riu ngoại đạo. Bảo sao không buồn phiền cho được. Càng nghĩ lại càng muốn làm cho một vố lớn chấn hưng thành thế. Vừa hay gặp đúng dịp rằm tháng 3 âm lịch, chính là ngày quan lão gia mài dao phải tổ chức đại lễ thường phạt mỗi năm một lần. Đám trộm cướp cắm chân hương trong thượng Thăng Sơn, vào ngày này đều từ khắp nơi kéo về tụ họp. Lập hương đường trong miếu Thánh Vũ Tương Âm cũng thành tái thánh, triệu tập các đầu đảng trộm cướp thổ phỉ, bảy tám trăm người cùng tề tựu trước lễ đường. Mười lần như một, rằm tháng ba năm nào trời cũng mưa. Trời trời mây đen giăng kín, mưa bụi lất phất, đất trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm đi đồng. Lẽ đường tuy rộng, cũng chỉ chứa được hơn 100 con người. Số còn lại phải đứng dưới trời mưa. Lần này thất bại nên không so được với mọi năm. Không khí nặng nề khác thường, gần ngàn con người lặng ngắt như tà. Đầu tiên Trần Tú Linh bước lên, rất mọi người dập đầu lạy quan công đao, sau đó đốt hương khấn vái trước thần vị. Dần trộn cướp đốt hương không giống với người thường. Theo lệ cũ chỉ đốt 3 nén rưỡi. Bên trong có rất nhiều quy củ. Bên trong có rất nhiều quy củ điển cố về tôn đạo trọng nghĩa, ngầm ám chỉ nghĩa khí giữa những kẻ trộm mộ. Nén thứ nhất đốt trò Dương Zác Duy và Tả Bá Đào thời Xuân Thu chiến quốc. Năm đó, hai người kết bạn đi nhờ và nước xả. Trên đường cơn áo thiếu thốn, chỉ đủ cho một người dùng. Tả Bá Đào vì muốn Dương Zác Duy thuận lợi đến được xả, đã tự vẫn chết. Quần áo lương thực đều để lại cho bạn, hy sinh mạng sống giúp cho Dương Zác Duy hoàn thành sự nghiệp. Tấm lòng người xưa đến nay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 được thụ toàn hương. Một nửa nén hương cuối cùng đốt trò các khảo hãn ở Ngoa Cương Trải. Vì sao các anh hùng ở Ngoa Cương Trải không được thụ toàn hương? Là vì vào thời tùy đường, tùy dạng đế vô đạo, thiên hạ đại loạn. Ở giả gia lâu có 36 bạn hiếu cùng nhau kết nghĩa tạo phản. Họ tụ nghĩa ở Ngoa Cương Trải dừng cả hiểu muốn thay trời hành đạo, chừng phạt hôn quân bất nghĩa, một đỗ danh nổi như cồn. Về sau đám người này thuận theo ý trời quy thuận lý đường, suy trì đơn thông đơn hồng tín, là tà chết chứ nhất định không chịu hàng đường. Vì thế mà mất mạng. Lúc bị giải đến pháp trường hành hình, trong số các anh em kết nghĩa của ông ta, chỉ có Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo một mình đến đưa tiền bản, kết tình kết nghĩa ngoắc cường không trọn vẹn, nên chỉ đút cho họ nửa nén hương, cũng là để cảnh báo hậu nhân. Đỗ Thường tiến cáo thần linh xong, bắt đầu đến mục luận công lĩnh thưởng mỗi năm một lần của phái Sả Lĩnh. Những kẻ làm điều sằng bậy cũng sẽ bị trừng phạt hôm nay. Trộm cũng có đạo, nghĩa là quân trộm cướp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 Nhắc lại một lượt những điều cấm kỳ của Thường Thắng Sơn Người chấp sự bày hết các loại hình cụ ra trước hương án Đoạn đọc tò Vòng ẩn bội nghĩa quyền trùng nghĩa Chặt chân bẻ tay đào hố trôn Dưới chướng làm phản không tuân lệnh Tám mươi gậy hồng ra thịt nát Tham thủy thông phong bị bắt gặp Tạm đào lục động cũng khó thà Nói lời sơ sẩy phá hoại sơn dành, lây rằng mà tự nhảy lưỡi. Đầy chấp sự đọc hết từng điều một, Lạc Trần liền vẫy tay làm hiệu cho Thục Hà, áp giải bảy tám tên trộm bị chói giật cánh khỉu ra trước lễ đường. Mấy kẻ này lúc Bình Sơn sập xuống, đã ôm theo Châu Báo đạo ngủ cùng đám phiên quân của La lão oai, về sau đều bị bắt giải về đây. Bọn họ thiết thủ lĩnh mặt nặng như chì, sát khí bao trùm khắp lối đường, thì biết phe này chết chắc. Người nào người nấy nhún dạ như bốn, chỉ nghe tiếng lắc trần hỏi người chấp sự. Theo quy định của Thượng Thăng Sơn Tà, những kẻ lâm trận ôm theo minh khí đào ngũ làm phản, phải xử như thế nào? Người chấp sự đáp: Tội này quá lớn, không thể dung tha. Tao lại phải chặt đầu dưới đao. Chết rồi, không được ăn tán toàn thây. Bảy tám tiên tổ bị chóe nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, mặt càng sám ngắt. Việc đến được này không thể trách ai, mình làm mình chịu, đành nhắm mắt chờ chết. Những người chứng kiến chiếc lễ đường đều run rẩy sợ hãi. Nhưng lão Trần lại nói: Mặc cổ Bình Sơn đã cướp mất nhiều huynh đệ của ta. Lỗi này do tôi Lâm Nguy giọt giữ. Trước khi hành sự, không chu toàn kế hoạch. Theo lệ cũng phải rơi đầu rơi đao. Về lý thì phải chặt đầu tôi trước. Mấy anh em này tuy có tội, nhưng chưa đến mức đáng chết, dập đèn chừng trị là được rồi. Dập đèn chừng trị, tức là khoét đi hai mắt Đám trộm ai cũng tán phục lão Trần lòng ngay dạ thẳng, vội lên tiếng khuyên ngăn. Nó chuyện ở Bình Sơn là do ý trời, muốn thưởng Thăng Sơn ta phải tổn thất chuyến này. Đây đâu phải chuyện sức người có thể xoay chuyển được, nên sai không ở một người. Thường Tăng Sơn quyết không thể như rắn mất đầu, sau này còn mong ngày thủ lĩnh dẫn anh em ngóc đầu dậy. Lão Trần Vốn công tiếc kẻ mạng hơn 50 cân của mình. Cố làm ra vẻ đòi sống đòi chết một hồi. Đừng mọi người khuyên giải, liền mượn dọc suốt ngựa, tiện thể tha luôn mấy tên trộm kia, lệnh cho họ theo mình lế công chuột tối. Mấy tên này giữ được mạng sống, được mặt nương mũi ròng ròng, cam tâm tình nguyện nghe lời thủ lĩnh. Lóc chân bước tới trước lễ đường, quay về phía mọi người cao giọng nói: Hiện nay thế đạo suy yếu, chính là lúc anh hùng hào hán kiên công lập nghiệp. Mười vạn quân trộm cướp xã lính chúng ta, sau khi Đạc Quân Sích Mi bại trận dưới thời nhà Hán, thì Tứ Tán bốn phương tụ nghĩa Sơn Lâm, bước chân vào giang hồ đắc lầu. Tuy chỉ làm những việc đồ đấu kiếm lời, chưa của tụ nghĩa, nhưng trong lòng vẫn luôn mưu đồ việc lớn. Nhìn cục diện thiên hạ hiện nay, Tứ hải rối ren, lòng người thay đổi, chúng ta lẽ nào lại ngồi im? Hiểu thời cuộc mới là chàng tuấn kiệt, biết thế đạo mới xứng bậc anh hùng. Gặp thời cơ tốt này, chúng ta anh hùng hợp chí, hào kiệt đồng tâm, tất sẽ đoạt được áo tím đại vương, lưu danh sử xanh, không uổng phí một đời. Nam trộm toàn phường mặt hạng Nghe những lời sặc mùi kích động của Lót Trần, lập tức hò hét dầm trời, có điều các phiên quân ở phương Bắc hiện nay thế lớn lực mạnh, trang bị toàn súng tây pháo tây vô cùng lợi hại. Thường Thăng Sơn tuy có mấy cánh quân phiệt, nhưng vẫn khó lòng chống chọi với chúng, không có súng ống đạn dược hiện đại, việc lớn ắt khó thành. Lót Trần bảo, đám trộm sả lính đã quen kiếm ăn bằng nghề trộm mộ, bất cứ lăng mộ cổ xưa nào cũng phải chứa đến dàn đở của cái trong thiên hà đương thời. Chỉ cần đào được một tòa đê lăng hoặc mộ chư hậu vương nguyên vẹn thì từ vàng bạc châu báu đến bao vật thượng cổ e là vạn người lấy trong mấy tháng cũng không hết. Vừa hay hôm trước đi tìm sau núi Già Long, bên dòng Lan Thương có lăng mộ Hiến Vương. Trong mộ sa hoa tráng nghiêm, Đa phần không chỉ là phàm vật nhân gian, nếu đào được ngôi mộ này thì đại sự ắt thành, của cải châu báu mười đời cũng không tiêu hết. Nhưng Vân Nam núi cao dựng xa, vực suối băng đèo không phải ngày một ngày hai là tới. Lại cách xa địa bàn Thượng Thăng Sơn, gian nan nguy hiểm trùng trùng, không nói đã biết. Song đây cũng là cơ hội vang danh tên tuổi, kiếm một mẻ lớn.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 để không ai phải cân cá dò dự, những kẻ mưu lập công chuột tội đương nhiên phải đi. Số còn lại ai bị hồng kê chỉ định, cung chẳng nói gì thêm được nữa. Lục Lâm chính là hắc đạo, đốt hương lập hội đều không thể thiếu những việc chặt đầu gà, đốt giấy vàng, thề thốt lập mình ước. Quá hồng kê cũng là một loại trong tài kề lệnh, nhưng không phải thề thốt kết nghĩa. Mà là chọn ra đổi cảm tử quân đi trộm mộ Vậy quác hồng kê làm thế nào Để chỉ định tên người Chỉ thấy giữa mán mưa mù lâm thâm Trong miếu quản đế Đèn đuốc sáng tròn Trước tiên giấy bút được mang ra Tên họ của đám trộm xã lĩnh Được viết cả lên một trang giấy vàng lớn Do người quá đông Nên khi viết xong nhìn lại Trang giấy chỉ chít chẳng còn trống chỗ nào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 Sở đốc chấp sự há mồm nhà dao, đoạn cửu tọ. Đó qua này, hai tay túm chặt lấy con gà đã bị chặt đất hí quàn, đưa đến trước tấm giấy vàng đang trải trên hương án. Quét qua một lượt từ tây sang đông, tiết gà vừa hay phồn ra, máu nóng rỏ xuống ướt đẫm tờ giấy. Trên tờ danh sách, phàm tên người bị tiết gà nhỏ chúng, liền coi như phạm hồng.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 Lắp trần lại phát ngay tại chỗ Cho mỗi người một khoản tiền Để lo liệu cho già trẻ trong nhà Gọi là tiền cực mạng Mời các bạn ghé qua fanpage Trên facebook của Nguyễn Thành Điệt chỉ facebook.com Gạch chéo MC Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo